Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, đừng xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo. Tập của tác phẩm tiểu thuyết Cửa gió của cô tác giả nhà văn Xuân Đức. Chuyện ấy thì chưa một ai biết. Nhưng những chuyện trước đó như hộp sữa, viên thuốc, thời ai cũng rõ. Về Kim Hà chẳng hề giấu giếm làm gì. Nhiều người biết nhưng chưa ai dám lên tiếng. Dầu sao, phải thừa nhận rằng Vũ Nam Khang cũng đã có được chút uy. Người ta chỉ dám sầm xì bàn tán. Thành tựa trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Đã có vài ba người trong cái xóm nhỏ này biết. Nhưng họ biết cũng như biết một chuyện tầm phào nào đó nghe cho vui tai chứ chẳng bận tâm làm gì. Duy có một người khác ở chỗ khác đến mới lóng thoáng nghe chuyện đã giật bắn mình. Anh là một thương binh vừa ra viện được chính ủy Trần Vũ gọi lên gặp. Nhưng chiều nay Chính ủy lại bận sang họp bên đảng ủy khu vực, thanh thử anh phải nán đợi. Nán đợi, nên mới nghe chuyện. Và nghe rồi thì anh quyết định chờ Kim Hà đi tập báo động về sẽ gặp, cương quyết can ngăn. Đấy là trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Hữu Lợi. Những người cuối cùng trong màn tuyên huấn đã về mà không thấy Kim Hà. Mưa mỗi lúc một to. Gió vít những hàng tre quằn xuống phủ kín lối đi. Lá chuối bị xé tà tơi. Đường hào sục nước đỏ ngầu. Ếch nhái lồng lên tranh nhau kêu nháo nhát Một người con gái lao vào nán Đầu tóc áo quần đều sũng nước Hà đấy ư? Lợi ngẩn vội dậy Không phải Hà mà là Phương Phương xứng ra nhìn người ngồi trước mặt Lợi cũng ngớ ra Rồi đột ngột Phương nhào tới Níu lấy vai lợi nấc lên Lợi bối rối không còn biết nên xử lý như thế nào Cuộc gặp gỡ không hề được chuẩn bị Cũng may mưa đang rất to Nên không có ai chạy qua lán lúc này Tiếng khóc của Phương cũng chìm đi trong tiếng rào rào của gió. Lợi ngồi nguyên như một kẻ chịu lỗi, anh nghe hơi ấm từ những giọt nước mắt Phương ngấm vào mà thế lòng mình cũng ngập tràn một nỗi thương xót. Một lúc khá lâu, anh mới lên tiếng. Chị cứ bình tĩnh, rồi tôi sẽ kể lại trường hợp thái hy sinh như thế nào. Thôi, đừng kể nữa, đằng nào thì... Tiếng Phương nghẹn lại, thật khó mà giải thích hết tâm trạng cô lúc này. Nhìn thế lời là nghĩ đến Thái, nó mất đã gần 3 tháng rồi, Phương đã khóc nụt người khi nhận được tin báo tử. Rồi công việc, hoàn cảnh buộc cô phải huôi đi, bây giờ trời ơi! Chính con người này đã cùng về với Thái lần cuối cùng, quên sao nổi, quên sao nổi êm ơi! Nỗi thương nhớ đưa em quẩy dậy trong lòng Phương, điều đó lợi hoàn toàn có thể thông cảm được. Nhưng những giọt nước mắt ấy còn có thêm một ý nghĩa nữa mà anh đâu có biết. Chính Phương là người đã bơi ra sông cứu chiếc tuyển thương binh. Chính Phương đã tận mắt trong tay anh nằm bất tỉnh rồi sau đấy biệt tim. Phương ngỡ anh không còn, và cô ân hận. Cái lần gặp ở nhà với thằng Thái ấy, Phương đã cư xử không phải với anh. Cuộc sống chiến tranh là thế, có những lỗi lầm, dù là lỗi lầm rất nhỏ cũng đủ cho người ta ân hận suốt đời, bởi có khi người khác không còn cho mình sửa lỗi. Phương đã ngỡ cùng một lúc, mất cả hai người thân. Nào ngờ! Phương đã ngẩn dậy, Cô trùi nước mắt bằng ống tay áo rồi hỏi Mộ cậu Thái liệu có còn không? Có thể còn Chúng tôi để lùi ra phía sau và con đánh dấu Im nặng một lúc Vương lại hỏi Anh nằm viên từ rào nớ đến chữ Dạ, ở viện nào Ngay quân y của bộ tư lệch Phương mở to đôi mắt còn ướt nhòe Giữa sao mấy lần bọn này xuống diễn mà không gặp Lợi mỉm cười Có đấy, tôi vẫn trông thấy nhưng không tiện gặp Phương hỏi rất nhỏ Sao thế? Lợi ngừng nói miệng anh tùm tìm Gặp Văn Công ngại lắm. Ngại chi? Ồ, lại lục vấn nhong rồi. Người sao mà dễ vui, dễ buồn vậy? Nhưng anh không thể trả lời câu hỏi được. Lợi bất ngờ đổi giọng. Này, ở đội có cô diễn viên tên là Kim Hà không? Phương giật mình nhớ ngay giật rằng Kim Hà vẫn chưa về. Cô hút hoảng. Ừ, có, mà hỏi chi? Lợi không nói. Anh hơi cúi đầu xuống về đánh đo. Một đát lợi hỏi dè giật. Chị có chơi thân với Kim Hà không? Giật thân, nếu như không nói là thân nhất. giữa thì tốt quá Lợi ngừng một chút. Tôi cố nắn lại đây là để chờ cô ấy, mặc dầu việc làm đó xem ra vô duyên quá. Chị đừng cười nha. Nhưng vì tôi có nghe dư luận gì sao về quan hệ giữa cô ấy với anh Khang... Ồ... Phương mở tròn mắt. Anh ghen à? Mặt lợi đỏ dừ. Sao chị nghĩ buồn cười thế? Tôi mới biết Kim Hà có quan hệ gì đâu. Giữa thì đáng buồn cười thiệt đó. Nếu không có quan hệ gì thì việc quái gì anh phải bận tâm. Mặt lợi nhăn nhó một cách khổ sở. Đúng là tôi vô duyên, nhưng vô duyên đến mấy thì tôi vẫn thấy cần thiết phải nói rằng tôi rất lo cho bạn ấy, bởi vì ông Khang là người... Phương triệu mặt xuống ngắt lời lợi, anh lại định kiến rồi. Không, tôi đã sống gần con người ấy khá đâu. Nhưng là trước đây, người ta mỗi lúc một khác chứ, đừng nên quá nặng lòng vì quá khứ anh lợi à. Lợi ngỡ ra, không biết nên nói thế nào cho phải, lúng túng một lúc, anh mới trở lại từ đầu. Nhưng hỏi thiệt chị có đúng giữa ông Khang và cô Hà Có quan hệ khác thường không Phương nín lặng Thật ra chính Vương cũng đang măn quan điều đó Có hay không Mà nếu có thì sao Một bên trưa vợ một bên trưa chồng Họ có tội gì cơ chứ Phương quay hẳn qua lợi Theo anh nếu có thì thế nào Không lợi nhất định thế Chị bảo thằng với Kim hả Thô bạo quá Có thể là thô bạo nhưng đó là sự thô bạo của con gia mổ Tôi phải mổ 5 lần chị ạ Nếu không thế có lẽ đã chết rồi Vâng chán Phương khẽ nhú lại Sao anh lại ví cho đó với tình yêu Thế theo chỉ nên ví tình yêu với cái gì Mặt Phương đần ra Tình yêu, hai tình ấy chưa bao giờ mang đến cho Phương một niềm vui cả Nếu ví von cô sẽ ví với nỗi bất hạnh Nhưng nói ra để làm gì Phương đã cố quên đi Đã tự thề không bao giờ nghĩ đến nó nữa Phương khẽ thở dài Thôi anh Lợi à, đừng nói đến chuyện đó nữa Nhưng chị có hứa là sẽ nói với Kim Hà không Không Thế thì nói thiệt nha Chị chưa phải là người bạn tốt của cô ấy Phương quay ngoắt lại, anh nói cái gì thế? Lợi nhách mép nửa như cười nửa như giễu cợt, "Nếu chị không dám nói thì có thể tôi trực tiếp nói. Nhưng anh lấy quyền gì? Nếu Kim Hạ từ chối lời khuyên của anh thì sao? Nếu đấy là một tình yêu thật sự thì sao? Và cuối cùng theo anh thì tất cả các cô gái không ai nên gần anh kháng ư?" Lời vừa tay kéo trái cá mưa trên kẻo nhà định đứng dậy thì bất ngờ từ ngoài cửa một người đàn ông chạy vào. "Khang." Cô Phương và Lợi cùng đứng bật dậy, người Khang ướt như chuột lột, mặt tái mét. Có lẽ vì rét hoặc vì căm tức một cái gì đấy. Phương buồn miệng. Anh Khang, cái hà đâu? Không ngờ Khang trợn mắt lên. ô hay, sao lại hỏi tôi, hả? Phương lúng túng định giải thích thì Khang đã chẹn ngay. Bỏ cái kiểu nghĩa đi. Ờ em nghĩ gì? Còn không à? Phương nín lặng. Cô lướt mắt qua phía lợi và đột ngột vùng chạy. Lợi định gọi lại thôi. Trong đán chỉ còn lại hai người. Mưa vẫn xối ào ào không dứt. Lợi chủ động chia tay ra. Chào thủ trưởng. Chào cậu Ở đâu về đấy? Viện. Bị thương? Rõ. Nước đã dâng lên gần một 3 ba đường hào chảy như một dòng suối nục. Bọn nước đen sầm, bao nhiêu giác bẩn của cơ man những dấu chân người đi qua nay được dịp cuốn nhau trôi về chỗ trũng. Cả hai người bất giác cùng im lặng ngoài mặt nhìn dòng nước, lòng người đều thấy cuộn dậy những quá khứ đã đi qua. Cậu lên đây làm gì nhỉ? Chính quỷ gọi. À, Khang chập reo lên, tớ nhớ ra rồi. Lợi quay lại có phần hơi ngạc nhiên. Anh biết à? Chí Ngụy gọi tôi có việc gì thế? Khang đột ngột mỉm cười, anh cho tay vào túi ngực rút ra một bao thuốc lá, một mặt bao thấm nước, giọng Khang trở lại thoải mái. Hút thuốc cho ông đã cậu, kể ra cũng khá lâu mới được gặp nhau, ngồi xuống đây nào. Khang châm lửa rít dài một hơi thuốc và khói ngoằn nghèo. Chính mình đã đề xuất cậu đấy, Chả nào đội văn công của ta đang thiếu một cây bút, thiếu sáng tác thì khó làm ăn lắm. Mình biết cậu là một học sinh giỏi văn, nên đề xuất rút cậu lên. Chí Ngụy đồng ý. Ông ấy bảo mình thu xếp xuống viện gặp cậu, nhưng bận quá nên... Lợi đứng bật dậy, anh định nói một câu gì đấy nhưng lại thôi. Trước mắt anh là một con người đã bỏ cuộc, đã chạy trốn, không hiểu làm sao lại có thể trở về đây làm trợ lý. Thì ra cuộc sống cũng rộng lối thật. Ờ, sao cậu cứ nhìn mình dữ thế? Mình khác trước lắm hả? À? à không không, vẫn thế, đúng, vẫn thế. Khang cười mắt hơi khép lại. Có khác đấy, mình già đi nhiều, chiến tranh mà. Lời đã tròn được tâm má mưa lên người, giọng anh bỗng hết sức bình thàn. Không, tôi nói rất chính xác đấy. Anh vẫn là anh, hoàn toàn thế. Lợi nhảy lên cởi mặt hào, chạy ưu ra ngoài. Gió đã ngớt dần, nhưng mưa vẫn còn xối xả Hàng nghìn sợi mưa dối giết trước mặt, hàng nghìn bọn nước nổ lép ép dưới chân anh. Cũng rất may cho anh, là chính ủy và tư lệnh vừa đi họp về. May hơn nữa, là lúc này cả hai ông, sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến với tường vụ khu hủy, Nếu đang măn khoăn cân nhắc lực lượng, cần chọn một đại đội mạnh vào lót ổ chiến trường, tạo một bàn đạp mới cho mặt trận. Đơn vị thì đã nhất trí cho đại đội trinh sát, nhưng ác thay, cán bộ đại đội chưa có. Hiện ở đấy, một đồng chí trung đội phó đang tạm quyền đại đội. Ai có thể đảm đương nhiệm vụ này? Vừa lúc ấy, lời xuất hiện như một đáp số. Báo cáo các thủ trưởng, Trần Vũ gieo lên. Ô, Lợi may quá, khỏe hàn chưa? Báo cáo tôi rất khỏe rồi ạ. Lợi cất tâm há mưa, bắt tay các thủ trường Do nói luôn một mạch như sao để lát nữa Thì sẽ không đủ dũng cảm mà nói Báo cáo chuyên ủy tôi có nghe đồng chí Khang Trao đổi với ý các thủ trường điều tôi lên văn công Tôi, tôi muốn xin được phép Đề nghị lại Không tán thành, rõ, lý do Báo cáo, tôi không có khả năng ạ Đôi lông mày của Trần Vũ hơi nhíu lại Khả năng là gì nếu không phải là kết quả Của một quá trình học tập và lao động Đồng chí thử xem, trong số những người được điều về đội Có ai tự trong mình có khả năng Báo cáo Nhưng khi ra trước đó họ cũng đã làm được một số việc Hơn nữa tôi thấy nếu tôi được trở về đơn vị Thì có thể phát huy được tác dụng hơn Con năng suất hơn Tư lệnh thường gật gù Ông nén ngắm cậu thanh niên có dáng cao rong rỏng ấy Và tự nhiên thấy mến Trong lúc ấy chính vị Trần Vũ vẫn bền bì tranh luận Nhưng nếu do yêu cầu nhiệm vụ Trên thế đồng chí cần phải về văn công thì sao Lợi lúng túng à, Thì tất nhiên tôi tôi chấp hành Nhưng xin để đạt Cứ nói Báo cáo Tôi cần có thời gian để suy nghĩ là mình có làm được nghệ thuật không, và sẽ làm như thế nào. Trong thời gian suy nghĩ, tôi xin tạm trở lại đơn vị. Trần Vũ phá lên cười. Tư lệnh thường cũng cười khụt khịt rồi ông vớ luôn điếu cày kéo một hơi khá dài. Cửa trị ấy chỉ biểu hiện những lúc ông cảm thấy khoái trá Thế này, ông Vũ à? Tư lệnh phá khói thuốc ra ngoài nói khủng khỉnh từng tiếng. Xem ra cậu ta có lý đấy, nên để cho cậu ta công việc đại đội được đấy giao cho đồng chí về làm đại đội trưởng đại đội chính sát có được không lợi tròn mắt ra nhìn chính quỷ rồi lại nhìn tư lệnh trần vũ đứng dậy phùi nhẹ lên mặt bàn coi như câu chuyện đã kết thúc được không hay là lại cần thêm một thời gian suy nghĩ báo cáo gấp thì xin chấp hành còn nếu có thời gian thì rồi đột ngột tư lệnh thường quay lại mặt ông rất nghiêm trang không còn chút thì giờ nào đâu bộ tư lệnh vùng chuyến thuật 1 của chúng nó đã triển khai xong rồi Ở bên nước Mỹ đã bắt đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Johnson đang dốc túi để mong lật ngược lại thế cờ Chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra những điều kiện cuối cùng về việc triệu ngồi đàm phán với ta Những điều kiện ấy gần đồng nghĩa với túi hậu thư buộc ta phải đầu hàng cho nên các đồng chí vượt sông lần này mang một trọng trách lớn lắm Vì đấy cũng là điều kiện tiên quyết của ta mà Trần đang bước vào một cơn bão ghê gớm lắm Lời đứng lặng nghe tư lệnh nói bao nhiêu bực dọc vớ vẩn bao nhiêu băn khoăn bụn vặt bỗng tan biến hết Tình cảm chiến trường bừng dậy trong anh, háo hức, mãnh liệt Giữa lúc đó, Phương hớt hải lao bùa đi khắp các hầm tìm Kim Hà. Nhưng không một ai trông thích Kim Hà đâu cả. Những cơn gió lạnh tát bà ra thịt Phương, cảm giác sợ hãi lan truyền khắp cơ thể. Chuyện gì đã xảy ra với Kim Hà? Chỉ còn một nơi chưa tìm, đó là hầm hội trường Giao Ban. Thường ngày những lúc nhớ Kim Hà vẫn thường ra đó ngồi một mình. Phương dừng lại rắn cao quần rồi ngước lên đồi dứa xăm xăm chạy tới hầm Giao Ban. Kim Hà đang ngồi đấy thật, đầu cô gục xuống gối, co giò như một con mèo sợ lạnh. Nghe tiếng động, Kim Hà giật bắn mình gần lên, từ từ đứng dậy, rồi có thụt lùi, thụt lùi mãi, đôi mắt thẳng thốt như sắp bị thú dữ vồ. ha ha em làm sao thế? Đôi mắt Kim Hà dại đi, rồi cô lại ngồi thụp xuống, đầu cuối gục, cả tấm thân mỏng manh rung lên. Phương Hoàng hốt ôm trầm lấy vai bạn mà lay. Lại sốt nữa hả? Hà? Phương quay ngược, ngó xuôi, như cố tìm ai đó đến giúp sức. Nhưng giữa mưa gió thế này, ai ra đây làm gì? Phương sốc nách Kim Hà ra cửa, bỗng cả hai dừng lại. Một khuôn mặt vừa ló ra ở cửa hào, Kim Hà quay vụ trở lại. Phương đứng đỡ ra, rồi một linh tính chật lói hết trong cô, chạy lan khắp người. Phương quay lại ôm chặt lấy Kim Hà, lắc một cách dữ dội. Nói đi, nói nhanh lên, có phải người ấy? Khuôn mặt Kim Hà tái mét, đôi môi run dày, rồi cô úp sập mặt vào ngực Phương, tiếng khóc hòa như mưa sối. Phương cũng thấy nghẹn ngào, nước mắt cũng ướt ra. Dạ thế mày ơi! Hai chị em ôm nhau đứng dậy và nức nở trong một cơn lạnh tê ra. Còn ngoài kia, người con trai đang nóng bừng da thịt, nóng đến cồn cào ruột gan. Anh ta đi như chạy, đầu cúi gàm như sợ phải trông thấy bất cứ một người nào khác. Anh ta đi thẳng lên nhà bộ tư lệnh. Vừa bước vào cửa hầm, anh đã dập mạnh hai gót chân. Báo cáo chính ủy Trần vũ ngẩn lên. À, bố năm khang, có chuyện gì thế? Vũ Nam Khang lấy hết sức nói mỗi lúc một nhanh, anh trình bày tâm trạng nhớ chiến trường của mình, anh thấy không thể yên tâm ngồi nghe tiếng súng bên kia sông rọi ra. Anh kiên quyết xin về đơn vị sớm ngày nào hay ngày đó, làm bất cứ nhiệm vụ gì, bất cứ cương vị nào mà trên tin tưởng giao cho. Trần Vũ lắng nghe, im lặng ghi chép, ông như một con đê biết bình tĩnh trước bất kỳ cơn sốc nổi nào của Mương Lũ. Vũ Nam Khang nói xong, nín thờ chờ đợi. Trần Vũ gấp cuốn sổ tay trước mặt lại, nhìn Khang âu yếm, "Thôi được, mấy sẽ bàn lại với ban cán bộ." Cứ yên tâm nhé. Cần bão số 4 đã tràn. Những cọng cò non run dày ngần mình lên đón những tiên nắng đầu tiên của mặt trời. Nhưng đường ra biến sông vẫn còn nhấp nháp buồn và rác. Lợi và hóa rắn cao quần đi ra bến Hóa lớn hơn lợi gần chục tuổi. Anh là trung đội phó, trung đội 1, đã đứng dưới quyền chỉ huy của lợi trong trận đánh chi viện cho tiểu đoàn bộ hồi tháng 5. Sau khi lợi bị thương, đại đội trưởng quý hy sinh, hóa tạm thời chỉ huy đại đội. Nay lợi về, hai người ôm nhau đấm nhau tủm tỉp, đám chiến sĩ mới cứ chố mắt ra nhìn. Sau đó một tuần, cấp trên gửi về một lúc ba quyết định. Quyết định của Đảng ủy tiểu đoàn kết nạp lợi làm đảng viên dự bị Đảng Lao động Việt Nam. Theo nghị quyết của chi bộ đại đội trinh sát, quyết định của Bộ Tư lệnh quân khu thăng quân hàm chuẩn úy cho lợi và kèm theo bổ nhiệm của Bộ Tư lệnh khu vực chức đại đội phó quyền đại đội trưởng. Quyết định thứ ba là bổ nhiệm thiếu úy Lê Văn Hóa làm chính trị phó quyền chính trị viên đại đội. Hai người thủ trưởng đại đội chính sát đang sánh cao quần lội thẳng ra biến Đơn vị đã được lệnh chuẩn bị vượt sông lần thứ ba Khó mà hình dung trước được những ngày tới sẽ như thế nào Bởi vì ở góc độ một đơn vị nhỏ một mặt trận nhỏ làm sao biết được rằng cả miền Nam những ngày này đang giúp sức chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công long trời chuyển đất Họ chỉ ghi nhớ có điều Hôm nay đã là đầu tháng 8 năm 1967 Năm nay khác xa năm ngoái sang năm chắc chắn sẽ khác xa năm nay Hai người Trì Huy đang bàn tính kế hoạch vượt sông từ đồng chí Liên Lạc chạy ra tìm. Báo cáo các thủ trưởng có điện thoại của Bộ Tư Lợi quay sang Hóa, anh về trước đi. Hóa và người liên lạc chạy về, còn lại một mình, Lợi Tân ngắm con sông Bến Hải, nơi đã bao nhiêu lần tiến hành đi đón anh về, duyên nở như một bậc cửa, cơn bão vừa tan, nước còn ngầu màu đất, nhưng làn gió hiền đã kịp vào biến cửa như một sự đền bù han gắn của thiên nhiên. Lợi ngước nhìn xa hơn, jang cát dâm sầm màu vạcy lờ mờ những hàng phi lao trong như những nét vẽ đó là chiến trường là một phần máu anh người lại mộ thái còn không đã đội trưởng quý chôn ở chỗ nào thu trưởng lịch chúng đội trưởng toàn biết bao nhiêu bàn tay đã nâng đỡ anh rất dìu anh đi tới hôm nay rồi căn hầm của mẹ sướng người mẹ đâu khổ ấy có còn không hoàn thế nào Chào ôi, chiến trường Chiến trường lúc nào cũng là tiếng kêu khẩn thiết Là nỗi ngóng chờ đến nôn nao ruột gan Chỉ có những kẻ nào lòng chơ như đá Mới có thể bị tay Quay lưng lại với chiến trường Hóa chạy ra, vẻ mặt hơi khác thường Lời này, đã có lệnh hành quân rồi đấy Tốt quá, nhưng mà Bộ thư lệnh bổ sung thêm cho ta một cán bộ cấp phó Cậu biết ai sẽ về không? Ông Khang đấy, lời chừng mắt nhìn Hóa Thế là thế nào? Thế đấy, ông ấy đang trên đường xuống đây Ngừng một lúc rồi Lợi buông một tiếng thở nhẹ Anh nói nhỏ như tự nói với chính mình Cũng không sao đâu anh ạ Có lẽ tại tụi mình hay mà cảm với quá khứ đó thôi Hóa cũng gật đầu Có thể, thôi, về trong bộ đội chuẩn bị đi anh Nhưng Lợi vẫn còn đứng Nhìn chân chân ra phía cửa sông Tuy đã được một câu an tâm Nhưng thực tình lại vẫn cảm thấy Một cái gì đó bất ổn Hóa bước đến cầm tay Lợi Bộ tư lệ nhắc tài hành quân sớm Và dịp hoàn thành công sự đề phòng cơn bão số năm Lợi gật đầu Cơn bão số 4 đã tàn, nhưng trước mặt anh đang hình thành cơn bão mới. Điều đó thật dễ hiểu, nhưng lẽ nào sau lưng anh cũng lại xuất hiện một luồng gió xoáy khác. Nghĩ vậy có phải là nặng lòng vì quá khứ không? trước ống nhòm đặt rất lâu, ngỡ như đã dính chặt vào đôi mắt dâu hóm của biên đại tá cố vấn John Reed. Bên cạnh y là vị thiếu tướng người Việt, tư lệnh vùng chiến thuật 1, và sau lưng họ là sư trưởng sư 1, tỉnh trường Quảng Trị, liên đoàn trưởng tái thiết nông thôn. Tất cả im lặng nhìn trăm trăm tấm lưng ngài cố vấn đang nặng nề truyền dịch theo chiều giề của chiếc ống nhòm ra bờ bắc. Trời xám xịt mây. Trước mắt đoàn sĩ quan cao cấp này là cái màu xanh xâm sầm, lộ độ vết bầm của những bùng đồi lở loét và một vệt sáng bạc bạc sắc trì của dòng nước biển hải đang chuyển vào mùa mưa. Có tiếng máy bay trinh sát rầm rì nặng nhọc và thỉnh thoảng vài ba tiếng pháo đi đọp dội lại nghe bức bối như tiếng ho đêm của một thể xác suy tàn. Thực ra John Reed không nhìn thấy gì cả Vĩnh Linh vẫn là con số 0 in tròn trước ống kính Gần 3 tháng nay Các nguồn tin tình báo quân sự Đã liên tiếp gửi về cho tòa đại sứ Ở Sài Gòn rất nhiều thông tin quan trọng Đảm bảo trong một nhận định chiến lược Bác Việt đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn Trong mùa khô năm 1968 John Reed hơi khó chịu Vì cái thứ nhận định theo kiểu tử vi ấy Thì mùa khô nào mà Bác Việt trả tấn công Nhưng lớn đến mức nào, hướng chính ở đâu? Câu hỏi nặng nề ấy rốt cuộc tòa đại sứ ở Sài Gòn lại trút lên lưng John Reed. trí quan già đã sắp đến tuổi nghỉ hưu ấy, lại lộm khòm có câu hỏi dối mù ấy lên lưng mà mò do tận cao điểm dốc miếu này. Trên cầu nhỏ vì thế mà không rời khỏi mắt y. Và phía trước là hai con số không tròn chặn lượn lờ chụp lên những khoản đồi bên phía sông Bến Hải. Cái lưng vĩ đại của ngài cố vấn khẽ vặn vẹo và từ cuốn học ngài phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ Các sĩ con Việt Nam Cộng Hòa phía sau đưa mắt cho nhau như thông báo một hiện tượng đặc biệt. Ấy là ngày cô vẫn đang cấu. Ngày cấu là phải. Chỉ nguyên cái thời tiết trái khoáy ở nơi này cũng đủ cho ngài phát điên lên chứ. Trong lúc các chiến trường chính đã sắp bước vào mùa khô thì nơi cửa ngõ tiền tiêu này lại đang chuyển vào giai đoạn mưa dầm mưa rề. Suốt ngày đêm nghe mưa mà não ruột. Thật là chán nản. Mùa mưa vừa đi qua trên các chiến trường chính với bao nhiêu sự ướt át nặng nề Người Mỹ đã đưa cuộc chiến tranh ở Việt Nam lên đến nước thang chưa từng thấy tướngạt mộten đã huy động tới hơn một triệu hải quân những cuộc tìm diệt tiến hành giáng giết bon mém ra tận Hà Nội Hải Phòng vậy mà đến cửa ngõ này thôi thì xã Đông Hà vẫn bị đánh tới 70 trận trong vòng 74 ngày khe xanh đang bị vây chặt trong 10 ngày Việt cộng đã thịt trên 2.000 chiến binh Mỹ rồi cuộc hành quân giải tỏa lớn được tổ chức quy mô và hoàn chỉnh ngay bên bờ Nam này dạo tháng 5 Cũng bị đập tan, thêm 2.000 lính Mỹ chết, một mùa mưa thực ảm đạm. Giờ thì các nơi đã sắp bước vào mùa khô. Cái mùa mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ giật mình. Vậy mà ở đây tất cả chỉ là những vòng tròn, những con số không lạnh lẽo. John Reed hơi cúi người xuống, cái vòng tròn chất ống kính kéo gần lại. Lượt về phía bên này sông biến hải, chậm chậm trần lùi vào gần chân dốc miếu. Rồi cái con số không ấy dừng lại chụp ngay lên nảng An Nha. Nơi mà tỉnh trưởng Quảng Trị vừa báo cáo là một điển hình đặc biệt, một kinh nghiệm vàng ngọc của công tác bình nông thôn. Ở đó đang có cái gì nhỉ? Tốt đẹp hay nguy hiểm? Hai con số không trước chiếc ống nhòm vẫn lạnh lẽo và hờ hững. Jonrid vẫn thấy nghi ngờ tất cả, y giật mạnh chiếc ống nhòm rồi ngẩng phắt đầu dậy. Trời vẫn âm u màu xám chì, kiên kịt những đụn mây. Gió lạnh ùa tới, tóc Jonrid dựng ngược lên. Một câu trời tục bằng tiếng Anh Bột ra từ mồm vị sĩ quan cao cấp này vừa đủ cho các chiến hữu phía sau vốn rất thảo tiếng đồng minh nghe và hiểu. Rõ ràng Ngài John Reed chẳng thấy gì hơn ngoài những vòng tròn như miệng cái hố bom úp lên mảnh đất trước mặt sau lưng ngoài. Các sĩ quan cao cấp người Việt kể cả tá vị đoàn trưởng Bình Định vừa được thăng chức lên đoàn trưởng càng chẳng thấy gì hơn trong lúc đó ở ấp An nhà. Cái điển hình tốt đẹp nhất của công tác Bình Định đang có một cơn đau ghê gớm Cơn đau chuyển dạ của người con gái mang thai với vị liên đoàn trưởng Tấm thân đáy đà của Hoan dãy ruộ vật vã trên chiếc rừng điện trắng Chiếc giường ngỡ như quản xuống Hoan dít ngầm gừ trong cổ mối ướt đầm đìa lưng áo Cơn đau nhói từ phía bên hông Đau tức ra phía dưới bụng Rồi thì cả người chỉ tê mê trong một cảm giác dã rời mệt xỉu Hoan nhắm nghiền mặt lại Bao nhiêu khuôn mặt hiện lên Không rõ nét nhưng không hề nhầm lẫn Mà quái lạ thay Khuôn mặt đầu tiên là đôi lông mày rậm đen Với hai hô mắt sâu trũng của Tùng Tùng, Tùng Lại anh, anh đừng đến gần Anh hãy đi đi Mà lại anh, hãy đến với em Hãy tha tội cho em Đến ngay với một tí Ôi, anh ấy đến thiệt rồi Nhưng không phải, đấy là một người dáng rong dòng cao Đôi mắt đen thẫm Đồng chí lợi, đồng chí đừng nhìn tôi thế Dẫu sao tôi vẫn là đứa con gái yếu mềm Sao đồng chí lại cười Không phải lợi cười Cái khoai mắt đang cười kia là của ta. Sao mình về chậm vậy? Ta không cười nữa, đôi mắt bỗng nghiêm lại, lạnh lùng như một lưỡi dao. Đôi mắt ấy hoan nhận ra từ ngày bụng chị to ra, khiến cái vẻ đẹp hấp dẫn của một cô gái không còn nữa. Hoan hốt hoàng vùng người định ngồi dậy, có một bàn tay đặt nhẹ lên ngực chị ấn xuống. Nghe một tí đi con, phải giữ sức mới vượt cạn được. Rõ ràng là giọng nói của mẹ, hoan chợt thích nghẹn ngào. Mẹ đã đến khi nào vậy? Ai nữa kia? Ra thế toàn là những ngày hàng xóm mà hàng ngày vẫn đóng kínết cửa mỗi lần hoan đi qua bây giờ tất cả đều súm xết quanh chị họ cũng nghĩ như vui mình nữa có tiếng ai đó xì dào lớn tuổi mới để conxo so, cực đó nhưng gắn đi em nó sắp ra rồi hoan hiểu tiếng nó đây là chỉ đứa con sắp ra đời của chị bà con cũng thật lòng mong nó ra đờiư cả mẹ nữa Người mẹ mà suốt 9 tháng bụng mang giả trừa Chị không hề được mẹ ăn nổi một câu Nay lại là người ngồi gần chị nhất cái quả ni lông lất vất lùa Từng hơi gió mát lên trán chị Mẹ điểm tĩnh quá, mẹ đôn hậu vô trừng hoan bỗng mỏa lên khóc Cơn xúc động gây thành một cơn đau tưởng đứt ruột Rồi hoan bỗng thấy ù điếc cả hai tay Có lẽ khúc ruột đứt thực rồi Chị thở ngất đi Nhưng ngay lập tức chị biết mình đã sống Ấy là khi có tiếng khóc hoa hoa bật ra nhưng rất kịp thời với tiếng khóc là tiếng xe dép lao ẩm đến phanh giết ngay trước sân một bóng đàn ông lao sầm sập vào hai ba người nữa lao theo hoàn không thể tin ngay được rằng giữa lúc này lại có tiếng ta thật cha mẹ ơi sao không đưa nhà tôi lên nhà thương hả hứ tiếng xã trưởng lập cập dạ thưa con đâu có biết có ai báo đâu mà biết những tiếng trời thôi bạo tiếng gót giày nện lột cộp như đá lăn tiếng đứa trẻ oe oe sợ hãi rồi rất nhiều bàn tay đàn ông xuống và bế hoan lên Nhoáng một tí, chiếc xe dép lại nổ dầm dầm Chiếc xe lao vội ra đường trồm có một dãy nước Đứa trẻ khóc thế lên từng tiếng ngắn Những người hàng xóm tốt bụng cúi đầu nín lặng Tiếng xe đã xà hút ra ngoài tầng Tiếng khóc của đứa trẻ cũng mất hút theo Chỉ còn một tiếng khóc không biết bật ra từ bao giờ Tiếng khóc của mẹ sướng Đại đội chính sát đã chiếm được địa bàn sớm hơn cơn bão số 5 gần một tuần đấy Vì thế tất cả công sự, các công trình sinh hoạt đều đã được hoàn thành trước khi những cơn gió xoáy đè bẹp từng bờ tre, sẽ tan thành những ngọn lá chuối, bẻ gãy hàng loạt cây phi lao. Và rồi sau đó mưa ồ ồ trút xuống gần 3 ba ngày đêm liền không dứt. Những dãy đá, dấu tích của ruộng mạ và nương khoai của một làng cát phút chốc bị lấp phẳng lì. Cần bảo tàn đồng thời mang theo tất cả những gì con người để lại trên mặt cát. Làng nhỏ trở nên hoang vu, phờ phạc như một thi thể mới ốm dậy. Lạ Là phì lào điểm lâm thâm trong màu nâu thẫm của cát, những dánh nước mới bị xói mòn lòng hoàng, vô định hướng. Nhờ vậy mà cái làng vốn đã bị bỏ trống gần năm nay ở nơi giáp danh, lại càng điều hưu lạnh lẽo. Và đại đội trinh sát càng thêm yên tâm giấu quân trong các hầm cát, tuyệt nhiên không hề lộ ra một dấu hiệu gì khả dĩ cho những chiếc máy bay để ý. Cuối cùng thì mặt trời cũng phải nhú lên phía biển để báo hiệu sự bất diệt của nắng. Và đồng thời, với ánh nắng vàng đục ấy là đủ loại các tiếng động của máy bay trinh sát, khu trục, tiêm kích, trực thăng, và các loại tàu tuần tiểu, tàu trờ hàng, thêm nữa là đạn cối gõ lục bụng. Chiếc xe vận tải dầm dì nối nhau phía quốc lộ 1, thế mới biết âm thanh của con người lớn lao và sô bộ hơn nhiều so với âm thanh thiên nhiên. Và chỉ có sống chính giữa chốn mặt trận mới cảm nhận tiếng nói riêng của người nấy sự náo động. Rõ ràng, mặt trận Bắc Quảng Trị đang dậm dịch nung nấu một quyết chiến điểm mới. Điều ấy, đại đội trưởng trinh sát Vĩnh Linh là một trong những người hiểu ra sớm nhất. Đại đội trên là ba mũi. Mũi của Hóa ém lên hướng Tây, bám sát trục đường một. Mũi của Lợi trụ ngay trong địa bàn nàng cát nơi được chọn làm cứ của đại đội. Mũi của Khang xuôi về hướng Đông, lọt vào làng Lâm Xuân, có nhiệm vụ chặn đứng cuống họng, không cho hàng từ càng cửa Việt đưa lên khe xanh Mặc tính đường chim bay thì đại k hình... Mỗi mũi cách nhau chưa tới hai cây số Nhưng trong bối cảnh mà mỗi bước chân rời nhau ra Có thể dẫn đến sự vĩnh biệt Thì cuộc chia tay giữa ba người cán bộ trẻ nhất Không sao cầm lòng nổi Lợi ôm xích hóa hồi lâu rồi buông ra thôi và chính trị viên một quả đấm Hóa lại ôm khang Hai tay vòng ra phía sau đập mãi mãi vào sống lưng anh đại đội phó Cuối cùng đến lật khang và đợi Hai người lặng đi nhìn nhau hồi lâu Hình như cũng phút đó Cả hai đều nghĩ về quá khứ Quá khứ với bao kỷ niệm vui buồn Bao nhiêu mất mắt phải đổi, bao lỗ lãi phải trả giá. Quá khứ là một điều có thật với bất cứ ai. Sau khi nghĩ về nó, tùy nỗi lòng từng người mà đánh giá, Khang chủ động chìa tay ra, lời áp chặt tay mình vào. Hình như cũng có một giây lưỡng lự. Nhưng rồi ngay sau đó không hiểu sức hút từ phía nào, cả hai bộ ngực ập vào nhau như hai khối nam châm lớn. Lặng đi rất lâu, Khang nói nhỏ. Đừng nghĩ sai về mình lợi nha. Không, lợi chưa bao giờ nghĩ sai về anh cả. Vậy thì tốt, mình đi đây. Dạ, anh Khang nhớ bắt liên lạc thường xuyên. Chiếc máy bay Uliti bò lên rất sớm. Nó bay thấp, lù lù như một chiếc máy giò mìn khổng lồ ra dọc theo con sông cửa Việt, được một quãng xa lại trườn chậm chậm theo nét uốn lượn của dòng nước. Bất cứ một phương tiện chiến tranh nào, dù hiện đại đến mấy, đều mang theo nhược điểm riêng của nó. Ví như lối chính sát thấp này đã mách bảo cho đối phương biết rằng sắp có cuộc vận chuyển lớn trên sông. Vì thế mà lồng ngược các chiến sĩ mai phục Trên bờ bỗng trộn rộn hẳn lên Khang nhìn trước nhìn sau Anh ngồi cách khẩu B40 chừng 5 thước Khoảng cái gáy khang nhầm tính Thật khó khăn nếu kẻ địch phát hiện được hoạt lực Khang sẽ rụt mũi súng AK của mình lại Trường người về phía phải Thêm trăm mét nữa Cũng chưa ổn lắm Thêm 2 mét nữa Nhưng kìa khẩu trung liên RBD đã lù lù ra cảnh đấy Khi thật Sao mình liên bố trí hoạt lực theo kiểu này nhỉ Thật ra lời bố trí ấy rất đúng với chiến thuật chính quy mà anh đã được đào tạo. Xong khi loài hoài tính toán về sự an toàn của riêng mình, thì Khang bấm nhận thấy lối bố trí này mang theo một nhược điểm quá lớn. Bởi vì lúc nào người chỉ huy cũng dính bết với hoàn lực. Anh lầm dầm tự trách mình và trách luôn cái sách vở bay ra kiểu chiến thuật đấy. Nhưng anh là con người khá nhanh nhẹn trong sự đối phó với mọi tình cảnh. Khang bỏ lại phía trung đội trưởng Hiếu. Này! đồng chí vào ngay vị trí của tôi, nắm lấy hoàn lực, tôi sẽ tiến lên phía trước chỉ huy chung. Rõ. Tiếng động rầm rề lan tràn mặt sông, một cái gì đó ngỡ như dòng nước sắp trôi, như thể cơn vần vũ của mây trước lúc đổ mưa rào. Cái gì gần đấy với tiếng nổ lốp đốp của một đám cháy rừng làm cồn cào gan ruột. Dọc sông cửa Việt trùng trình như chiếc tàu phao lớn khi con xe xích chạy qua. Chỉ có người lính mới thấu nhận hết cảm giác đó, cảm giác khi kẻ thù đến gần. Đúng là tào địch đã đến gần, những khối thép lớn nặng nề dễ nứt Không gian như nén lại, như vỡ ra. Tàu trở hàng đi giữa, xuồng gắn máy lao hai bên. Hai chiếc L-19 và con trâu giả u Liti bay trên đầu. Thỉnh thoảng từng loạt đạn pháo từ trong Đông Hà bay vút qua, nổ y ôm ở một nơi nào đó. Tất cả như một sự thách thức liều lĩnh. Là như quá chu đáo để phòng, cây cỏ hai bên bờ dạt ra, khép nép. Ổc, rào, huỳnh. B-40 nổ, khang bỗng thoát bụng lại. Sao thằng Hiếu lại cho bắn sớm vậy chơi? Để cho chúng nó đi qua gần hết đã Chỉ cần diệt một chiếc sau cùng là có thành tích rồi Nhưng Khang chẳng còn thị giờ để quả trách nữa ục ục Ấm Ba phát B40 nổ tiếp theo Đạn trông lên cũng bắn như xé vải To chuyện rồi Khang không thể nào cất nổi mình lên để nhìn xuống sông Anh nằm như rán sát mặt đất Nhưng chợt Khang thấy dọn ở sống đưng Thì gian lưng mình phơi trần Chết ra rồi Khang bật dậy lao sầm lên phía bờ cây Nhưng muộn rồi Trực u ti đã trông thấy... Nó xối một tràng 20 ly tránh trước mặt... Khang đứng sững lại... Trực cô ti khép nhỏ vòng lượn... Khang đổ người xuống một gốc dứa dài... Nhưng gốc dứa quá thấp... Không thể che kín người khang... Trực bài bay cứ khép vòng vòng trên đầu... Mỗi lúc một chiết lại... Đạn 20 ly quét xuống cũng mỗi lúc một kín vòng... Khang gần như tắc thở... Trời... Trời ơi... Lẽ nào cuộc đời lại kết thúc thế này chăng? Một giây thôi... Bao nhiêu ham muốn tuôn trào về trong ý nghĩ khang đồng thời với nỗi thất vọng đến cực độ. Thì ra đánh vắn bài ồ với cái chết, quả là quá dại. Khang đang tính, chuyến này đi sẽ cắn răng lại, sấp người một ván, được ăn cả, ngã về không. Nhưng lòng anh bao giờ cũng cầu mong cái rùi không đến. Lẽ nào? Trước máy bay đã hạ xuống quá gần, một hình người đỏ lự ngực đầy lông nhòi ra cỡ máy bay nhìn xuống. Khang tê tái cả giọt gan. Nó sẽ bắt mình, rồi sau đó ra sau. Mình không đầu hàng thì cầm chắc cái chết, Mà đầu hàng thì tiếng xấu để đời Đời, đời là cái chó gì Sao đời cứ bất công với riêng mình đến mức ấy Đột nhiên Khang thấy uất ức Út ức đến nghẹn cổ Gió từ cánh quạt trước trực thăng Bào giáp lưng Khang Tay anh run lên Anh muốn trời to một tiếng Muốn xả súng bắn nát những nỗi khát khao Thế là Khang siết mạnh nước cỏ Răng nghiến giít Khẩu súng rung lên đột ngột Người Khang cũng rung lên Anh xả đạn mà không hiểu đong bắn vào cái gì bắn bạo nỗi bất đức của chính mình thôi. Nhưng chiếc UTI đi trên đầu kia thì biết ngay là đường đạn đang xối như tát vào nó. Nó biết nhưng không thể tránh kịp. Thằng Mỹ rú lên chiếc máy bay sững lại rồi đổ sầm ngay trước mặt Khang. Một tiếng nổ choáng ốc lửa bốc đùng đùng. Cho đến tận phút đấy rồi Khan vẫn không thể nhận ra. Không kịp nghĩ được rằng mình đã là một chiến công kỳ diệu. Trong lúc đó lời vẫn nằm gác cầm vào bờ công sự hướng mặt về phía có tiếng súng nổ. Bên cạnh anh là cậu liên lạc trẻ mắt hơi hiếng, mới 17 tuổi rưỡi tiếng súng dưới phía đồng đội lên mỗi lúc một cha chúa lợi cố phán đoán tình hình có tiếng súng những ý nghĩ anh cứ bị ngắt quãng vì chốc chốc cậu liên lạc lại kêu lên a B41dk súng thằng phồn rồi quả nữa này à khói thủ tr trường ơi khói to ghê đừng qua Mỹ lên thế cậu chạy súng nó hỏi anh Khan có cần chi viện không Úi cha, bọn tan hộ mà không phải hình như là phá biển câu vào đã bảo không được nói to mà Bám theo bờ giữa mà đi khẩn trương lên người chiến sĩ liên lạc chạy rồi chẳng còn cái dòng léo nhéo bên cạnh nữa tự nhiên lợi thấy căng thẳng vô cùng anh nhhổm người đứng dậy bò thấy vị trí của trung đội trường trung đội 3 anh chẳng dò người cán bộ trung đội mới hơn một tuổi quân ấy cách xử lý nếu địch tung bộ binh đánh vỗ sườn xuống chỗ chỗhangg Trung đội trường thiếc chăm chú nghe lợi trước mặt thiế lợi như một cựu chiến binh từng trải vài ba chục năm trong quân ngũ thế quên mất rằng đại đội trường của anh cũng chưa tròn 3 ba tuổi quân Bạn định ở dốc miếu là tội quen cố thủ Không quen hành quân Nếu chúng nó con núng ra Thì cũng từ sáng đến quá trưa thôi Chiều tối là chúng phải tính đừng giúp về công sự Quy luật cũng là như vậy Tuy thế phải tính đến những trường hợp bất thường lợi nói đến chữ bất thường là vì anh Trần nhớ lại trận càn bằng xét tăng ở Đông Đường số 6 dạo mùa hè năm 1976 Lúc ấy anh mới chỉ là một tiểu đội trường Một kỷ niệm xót xa với cuộc rút chạy của cả trung đội Với cái chết đầy giàn vặt của người trung đội trường tận tụy chân thành Một kỷ niệm tạo nên những định kiến khó thay đổi về những con người lời đại Nghghi ngay đến Khang lúc ấy khả năng trực tiếp chỉ huy một trung đội đang chốt giữ phía cửa sông nơi đó xấu vẫn nổ từ sáng tới giờ liệu anh ấy bằng trận chiến đấu mới này có xóa đi được những ấn tượng sâu sắc trong đầu lợi không thầm ầm lợi vẫn mong như thế vì vậy mà anh không muốn nhớ lại cái trận càn ói oâm dạo ấy anh không muốn nhớ một chính trị viên Khang dạo đó vì anh đang lo lắng đến sốt ruột trong một đại đội phó Khang giờ này phải bám trụ ở cửa sông Tiếng súng nơi ấy vẫn nổ rai rằng. Gần trưa, người Liên Lạc mới chạy về, chưa kịp báo cáo với Lợi, cậu ta đã là toang lên. Đại thắng, đại thắng, bắn cháy bốn tàu linh mỹ chất vô khối, còn tin này mới cực kỳ hú tim hồi hộp. Lợi đứng dậy, lông mày hơi nhíu lại, quỷ thật cái mồm cứ lạ lạ, cậu Liên Lạc vội bấm miệng lại thì thào, "Nói thiệt, cực kỳ hồi hộp thủ trưởng ạ." Thủ trưởng Khang, rít nửa bị utility đi, "Làm sao, nói gọn thôi." "Vâng." Thì nói gọn, một chiếc Utili phát điện ra thủ trưởng Khang, nó quanh vòng tròn bắn 20 ly rồi hạ xuống. Một thằng Mỹ thò cổ ra cười hô hố chiếc trực thăng xuống thấp, rất thấp, với tay là túm được. Tên là thủ trưởng Khang với tay lên. Trời ơi, chuyện chim mà nhảm dứa. Chuyện thiệt mà. Thủ trưởng Khang với tay lên, tất nhiên là trong tay có súng. Thủ trưởng bóp một loạt, chiếc máy bay đổ ào ngay xuống sát chân. Cả một đống trừ đang cháy, sáu thằng Mỹ chết thui. Lại thở phào như vừa bơi qua một quãng sông dầu. Trung đội trưởng thì tròn vo mắt như vừa ra khỏi một giấc chim bao, mấy chiến sĩ hỏa lực ngồi gần đấy nhảy cẫng lên, hoa chân mỗi tay mà không dám gieo thành tiếng. Câu chuyện thủ trưởng Khang bắn rơi máy bay u phút chốc lan khắp trung đội 3. những người nghe trước kể lại cho người sau không khỏi thêm chút giấm mớt cho tăng phần ly kỳ ú tim. Khi thì thằng Mỹ gọi đích danh thủ trưởng Khang, rồi thủ trưởng Khang vài cả quân lên mà chỉ về phía thằng Mỹ, rồi trực thăng thòng dây xuống, thủ trưởng Khang vừa bước lên thang, khẩu AK giấu vào nách bất ngờ nhà đạn suốt ngày hôm đó Lợi bồn trồn đứng ngồi không yên y như đứa trẻ ngóng chờ mẹ đi chợ về nếu con vị nhiệm vụ và cương vị chủ trì của mình anh đã nhảy bổ xuống chỗ Khang ôm chầm lấy anh mà cắn vào vai mà thụi vào ngực rồi hai đứa sẽ cúi đầu vào hầm cát kể lại cho nhau nghe đến hết đêm chiến công kỳ diệu ấy rồi Lợi sẽ áp mặt mình vào ngực bạn mà nói cái điều sâu xa rằng tôi có lỗi với anh đúng là tôi hay nặng lòng bởi quá khứ chị Vương nhận xét như vậy thiệt giỏi chị ấy quả là người thông minh suốt ngày hôm đó Lợi vẫn không gặp Khan địch cũng không có một phản ứng nào đáng kể Ngày thứ hai trôi qua với hai trận đánh ở cửa sông, bắn cháy thêm một tàu bắn bị thương một chiếc khác Trận đấy nghe nói chính Khanh đã nằm sát bên cầu B41, hạ lệnh nổ súng Tin chiến thắng nhanh chóng lan khắp đại đội, đặc biệt là gân chỉ huy xuất sắc của đại đội phó Vũ Nam Khang đã làm nức lòng người Một chỉ thị thi đua do chính trị viên hóa phát động với nội dung Học tầm gân chiến đấu của Trung đội 2 thi đua diệt nhiều Mỹ Ngụy Hết ngày thứ hai để cũng không có phản ứng gì rõ rệt, lợi hơi lính làm lạ, đến sáng ngày thứ ba, anh dẫn tiểu đội 5 có cả B40 Cả Trung Liên ra tận mép làng quan sát. Trước mặt lợi là chẳng đất hoang kéo dài tận chân dốc miếu lúm đốm những vạt cỏ tranh xen lẫn cây bồi lúp xúp. Phía phải là một triền dốc đất cát pha, cuối triền dốc ấy trồng hai cây số là làng An Nha, cắt giữa trồng là con đường quốc lộ 1 đâm thẳng lên dốc miếu Nếu định dùng bộ binh ra giải vây cho cuốn hỏng cửa Việt thì có ba khả năng sẽ xảy ra hoặc dùng số quân chốt trên đồi 31 đồi 28 tràn trở vào nếu chúng phán đoán lực lượng của ta ít hoặc kết hợp số quân đó với bọn Mỹ trên quán ngang và dốc miếu khả năng cuối cùng nếu chúng phán đoán lực lượng ta lớn thì sẽ tung thêm quân cồn tiên về quân ái tử ra kết hợp đổ bộ đường không và đường thủy tạo nên mũi úp sau lưng quy mô ấy là lớn coi như đã rung động toàn tuyến phòng thủ phía đông của cái gọi là hàng rào điện tử McNamara trên thực tế quy mô ấy đã được chúng thực hiện một lần vào dạo tháng 5 vừa qua và cũng đã gây lên một phản ứng toàn tuyến phòng thủ của Vĩnh Linh. Cả Vĩnh Linh lần đó đã xuất trận. Kỷ niệm về chiến dịch ấy có lẽ là huy hoàng nhất trong ký ức của Lợi. Lợi căng đầu ra phán đoán tình hình. Không gian vẫn rất bắn lặng. Gió Đông Bắc lùa từng cơn hun hút. Lợi Linh cảm thấy kẻ thú đã ngâm bì chuẩn bị một cái gì đó lớn lắm. Có lớn hơn được trận càn hồi tháng 5 không? Hay chúng chỉ loay hoay tìm cách giải tỏa cho càn cờ Việt để cốt thông hàng lên khe x Nếu vậy hóa ra thằng Mỹ kiệt sức rồi ư? Lợi nhằm điểm lại tình hình thấy rằng mấy tháng gần đây lượng bom ném xuống Vĩnh Linh và Bắc Quảng Trị có giảm xuống rõ rệt, nhưng trong lúc ấy, diễn oanh tạc lại kéo ra tận Hà Nội Hải Phòng, hay là thằng địch chủ trương giảm nhẹ hoạt động khu vực này, tập trung ngăn chặn từ xa. Kìa, có người. Cậu từ đội trưởng nằm bên cạnh lợi khẽ kêu lên, lợi đảo mắt nhìn, đúng là có người thật, từ phía dưới làng Anh Nha, một tốp chừng 3 người đội nón trắng lên cao. Càng tới gần, lợi càng nhận rõ, họ toàn phụ nữ, vai vác Quốc cách chỗ lợi chừng một cây số thì tốt người dừng lại. Họ cuốc cuốc cái gì đó như là quốc ruộng, một lúc khá lâu, tốt người tự động tách ra, mỗi người cuốc về một phía, lợi cố nán đợi. Gần chơi thì những người ấy đã cách nhau khá xa, có thể là họ đi đắp bờ ruộng, suốt cả vùng đất thấp ấy là ruộng. Từ ngày chiến sự nổ ra quanh dốc miếu, vùng ruộng ấy bị bỏ hoa nhiều, chỉ có lỗ đỗ đôi ba thừa cấy được có lẽ số người đó ở một xóm dù nhau cùng đi làm, ra đến nơi mỗi người tàn về chỗ ruộng riêng của mình qua đến ngày thứ tư tình hình vẫn không có gì đột xuất lòng kiên nhẫn của lợi không thể kéo dài thêm được nữa số người dân ra làm ruộng vàng đông thêm chỉ có một điều lạ là, là không một chỗ nào có hai người cùng làm lợi đã dõi ý định của mình cho tiểu đội trưởng tiểu đội 5, dặn cho cách xử lý nếu có thể huống bất chắc xảy ra rồi anh vẫy tay cho người liên lạc bám sát mình bỏ thấp theo bờ ruộng tiến thẳng về phía một người dân đang gần nhất Còn cái người dân ấy chừng 50m bỗng bẹp người xuống khi người kia bất chợt ngẩng lên, lật vật áo lau mồ hôi. Suýt nữa thì lợi kêu to, đúng là mẹ sướng. Mẹ sướng, mẹ ra đây làm gì nhỉ? Hồi trước mẹ có làm ruộng bao giờ đâu. À, hình như rằng bị bắt thằng tá bay ở với Hoan, nghe nói có vợ hoang được mấy xào, nhưng không lẽ mẹ lại thừa kế những tấm ruộng hiếm độc ấy? Mẹ đã bỏ nhà lên ở với người em họ kia mà. Hai đây là ruộng của bà em, nhưng lẽ nào gia đình ấy lại nỡ bắt một người già cả như thế này ra phát ruộng một mình? Bao nhiêu câu hỏi trồng chéo trong đầu lợi bao nhiêu sự nghi kỵ được đặt ra. Nhưng cao hơn hết là nỗi nhớ ra giết cuồn cuộn những đợt sóng trào lên trực xô giặt vào với mẹ. Người mẹ ấy phúc hậu biết bao, quà càm biết bao, nhưng cũng bất hạnh và đơn chiếc biết dừng nào. Thực ra thời gian anh sống gần mẹ sướng quá ngắn. Những căn hầm bí mật ấy, chiếc dép to nhỏ hai chiều ấy đã đăn chéo trong lòng anh như những mối thương cảm ràng trịt khôn cùng. Đúng là mẹ sướng rồi. Người mẹ của cách mạng, lợi nhóm người lên một ý nghĩ táo bảo hay là mẹ kiếm cớ ra đây thì bắt liên lạc với cách mạng. Có thể lắm, từ ngày đi tù về, đội chính trị đã để đứt mất dây nối cơ sở với mẹ. Hắn mẹ buồn lắm, kẻ địch đã dồn mẹ vào chân tường của sự cô đơn, cách mạng không thể biết luôn niềm hy vọng của mẹ. Phải đến với mẹ, rồi biết đâu từ đó anh nhận lại được những nguồn tin chính xác về sự chuẩn bị phản công của địch. Lợi nghĩ vậy nên cương quyết bỏ lên, người lên là cũng vội bắt trường theo, lòng lợi gieo lên như có gió lùa, bởi anh tin rằng trên đời này chứ có thể có những đứa con phản bội mẹ chứ không bao giờ lại có người mẹ bội bạc với con. Mẹ Sướng trợn ngần đầu lên lần thứ hai, nhưng lần này mẹ không kịp đau mồ hôi mà chó mất ra kinh ngạc đến hãi hùng khi từ đầu bờ bên kia bất ngờ vang lên tiếng gọi: "Mẹ Sướng, mẹ Sướng, mẹ." Lợi gọi đến tiếng thứ ba mà mẹ Sướng vẫn không nhúc nhích. Anh khom người đứng lên, môi run run vì xúc động. "Kìa, mẹ con đấy mà, lợi đây." Lợi đã đứng thẳng dậy, từng con gió lạnh phà tràn vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh. Cuốn bà đại đang rạng rỡ một nụ cười háo hức, nhưng đối lại, mặt mẹ sững cứ tái xám đi trong niềm kinh hãi, môi mẹ run lập bập như đang chịu đựng một cơn rất buốt xương, rồi hai tay cũng run, chiếc quốc tột gọi tay mẹ lạc lẫm rơi xuống bờ cỏ, cuối cùng là hai chân mẹ run bắn lên và bắt đầu giật lùi từng bước. "Con, anh, ông." "Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con ư? Con thay mặt cách mạng đến với mẹ đây." Lời cười gần như méo, mẹ sững càng bước lui nhanh hơn. Bất ngờ mẹ giẫm về hơn đất, xẻ một chân xuống bờ, mẹ bố vật có một bên vào lăn sầm xuống ruộng. Lợi hét to, "Mẹ!" Nhưng anh không kịp lao tới thì đột ngột từ thửa ruộng đầy cỏ lăn trước mặt ngóc lên hai cái đầu, rồi ba rồi năm cái đầu khác trồm dậy, nhanh như cắt, lợi bổ người xuống bờ đất, xung quanh anh gần chục bóng lính lao tới đồng thời với tiếng la ó, bắt sống. Một quét chéo, rồi cả hai băng đạn cùng khắc đạn. Lợi và người lên là có ánh mắt phản ứng nhanh hơn kẻ thù. Bọn lính nằm dạp xuống, đàn R15 xe xéo vượt qua đầu lợi, lợi nhảy lu một bước thì đụng phải người liên lạc. anh hạ lệnh. Lợi dụng bờ ruộng vừa đánh vừa rút, cậu lăn qua bờ kia đi. Năm tên lính lao lên, lợi quạt một loạt rồi lăn hai vòng qua trái lại quạt một loạt nữa, người liên lạc đã lui qua được bờ sau, chị Akka lên phía trước kéo từng loạt dài, bọn lính nằm bẹp dí, lợi xoay người lao về phía sau, ập đường ng xuống bờ, anh trườn đến gần người lên nạc, bắn điểm xạ ngắn tiết đạn, rút thẳng theo trục đường một, sao thế? Giữ bí mật cho cứ Hai người bắn hai loạt ngắn nữa rồi bám thêm mép ruộng mà phóng. Bỗng anh nghe tiếng la hét, Lợi Nam nghiêng người quan sát lại, Thế ra tiểu đội trường tiểu đội 5 đã xuất kích cứu anh, hỏng to rồi. Lợi kêu khẽ lên đau đớn. Anh biết địch sẽ truyền hướng tấn công vào tiểu đội 5, họ sẽ khó lòng trụ nổi nếu họ giúp vào cứ sẽ bị lộ, nhưng tình thế đã đến mức này rồi không sao cản được. Tình hình diễn ra đúng như anh dự đoán, bọn thăm báo đất truyền hướng vào tiểu đoàn 5, chỉ để lại khoảng 10 tên và một trung liên chặn phía lợi. Lợi trườn đến sát người lên nặc. Đồng chí bỏ dọc theo trục đường một, tìm gặp trong bằng được trung đội của anh má, điều động ngay mũi ấy lên chi viện cho tử đội năm. Ngay đến lạc trồm lên, một đoàn AR15 xô tới, lợi văng mình qua trái bắn, nhưng đã, đã gần hết, anh bắn rất dè dặt, có tiếng hô bắt sống. Hình như bọn địch đã đoán biết được tình thế của đối phương nên quyết lao lên, lợi vừa chạy vừa bò, cũng may vùng đất này ruộng lứt manh muốn nên lắm bờ lắm bụi, bọn thám báo đuổi giết, lúc này cả hai bên đều không tham bắn, tình thế diễn ra như một trò chơi trẻ con. Lợi thầm tính toán Nếu kéo dài độn nữa tiếng nữa thì chắc chắn địch sẽ túng được mình. Nhưng hóa đã đến kịp thời, khi lợi nhận ra hóa thì cũng là lúc tốc tham báo đã lặn vào giữa tầm xạ giới của trung đội 1, hóa hạ lệnh nổ súng, đạn ak tóe lên xô ngã từng tên địch. Lợi quay vội hô to, Súng phong!" 14 tay súng trào lên, đạn xìa vào từng tấm lưng rắn di đang cựa cuộc, bọn địch bị diệt gọn, cùng lúc đó ở phía cứ của đại đội, tiếng súng bắn thẳng xen lẫn tiếng phóng lựu B40 đi độp dọi lên mỗi lúc một gay gắt, lợi nói nhỏ với hóa, Màu lên anh chi viện cho trung đội 3 những khi trung đội một cơ động về phía cứ của đại đội thì bọn thám báo cũng vừa rút khỏi đây khi bỏ lại tám m xác chết ở biển nàng có một quãng thời gian y mắng đến giọn người lợi hấp tấp hội ý các trung đội trường nhất định địch sẽ dập phá vào cho đội hình dâng lên một cây số áp sát dốc miếu nếu bộ binh địch kéo ra thì bám sát bổ dụng mà tác chiến lệnh anh được chấp hành ngay quả nhân chưa đầy 1 giờ sau hai chất l 19 từ Đông Hà trường qua quaảnh rất thấp xuống làng cát một quả đang khói nhú ngay cảnh hầm đại đội Một cột khói trắng độc cuộn lên, tức thì ba quả pháo 105 ly từ Đông Hà rót ra, nổ bật tung bờ phi lao cuối làng. Loạt đạn này vừa như trận hướng rút lui vừa như khẩu lệnh, rồi ầm ầm, hoàng, hàng chục trái đạn cắt chéo qua đầu đội hình đại đội mà sán xuống cái làng cát bốn đạn sát sơ vì bao nhiêu cơn bão. Pháo của tờ Việt cũng rót lên, cối trên dốc miếu thì thụp gõ xuống, mảnh đạn bay vèo vèo tiện đứt nốt những cây phi lao nào chưa chịu bật dễ. Trận đàn pháo cứ thế kéo dài từng một tiếng thì ngớt. Lập tức phản lực F4h như trực sẵn đâu đó bổ ụp xuống bom lao từng chùm tội nghiệp cái làng cát nhỏ nhoi chẳng có gì để cháy chẳng có ngọn trai nào nữa mà nổ lốp bốp chỉ có tiếng bom nghe đến đứt máu tai và màu khói tím đặc một vùng đội hình của đại đội trinh sát vẫn nằm ngoài vòng oanh tạc Chứ ba đồng chí bị thương trong trận buổi sáng còn thì chẳng ai rất ra chảy máu bởi cơn bão đan này tuy vậy lợi vẫn thấy xót xa cả một khu cục chú chân của đơn vị được chuẩn bị chu đáo vậy mà phút chốc tantành Nếu ngày mai định dùng bộ binh đánh ra, bộ đội sẽ phải nằm phơi trên đất mà đánh. Chưa nói đến hiệu suất chiến đấu, chưa riêng chuyện nấu cơm đun nước để ăn cũng đã thấy nan giải rồi. Hóa bỏ sát thay chỗ lợi. Chiều rồi, có lẽ chúng chỉ có bắn vậy thôi, chứ không dám dùng bộ binh đâu. Đừng chờ quan anh ạ. Cứ cho anh em dùng rẻ cá nhân triển khai công sự, nếu hôm nay chúng không đánh thì phải chuẩn bị kỹ cho ngày mai. Bộ lội được lệnh đào công sự, cho đến lúc mặt trời sắp lặn thì các tiểu đội mới báo cáo hoàn thành, máy bay phản lực im tiếng. Hai chức L19 quanh thêm vài vòng nữa Trừng lại rất mãn nguyện Chúng sóng đôi nhau đùng đình bay về Đông Hà Lợi đi một lượt qua vị trí Các trung đội Mặt anh sầm lại Lẫn trong màu sáng trì nhợt nhạt của hoàng hôn mùa đông lại dừng lại bên cạnh nghề quản lý đại đội Anh cho đòi hầm bếp đi Lợi dụng bảo dụng mà quét sâu vào Chú ý đừng để lửa lộ ra ngoài Cố gắng nấu cơm tôi này Và bắt cơm cho cả ngày mai nữa Tối hôm đó lợi cho nhắn khang về họp ban chỉ huy Sau khi kiểm điểm lại tình hình chung, đánh giá thành tích rất lớn của đơn vị và đặc biệt biểu dương hoạt động của Trung nội 2, Lợi đã tự phân tích sai lầm của mình và đề nghị ban chỉ huy báo cáo ra tiểu đoàn và bộ tư lệnh xin kỷ luật, hóa phát biểu. Với cương vị là chủ trì nhưng đồng chí Lợi thiếu cân nhắc. Trong việc làm cụ thể này tôi xin lưu ý thêm một điểm, đồng chí Lợi thỉnh thoảng vẫn còn nét tình cảm học sinh, cái đó không có lợi cho tầm nhìn và bản lĩnh của người chỉ huy quân sự. Tuy vậy việc hậu cứ ta bị đánh theo tôi là một việc tất yếu, bởi vì cứ ở đây không như cứ trên rừng, cứ thực ra là một phòng tuyến Nếu hôm nay không có nổ súng thì ngày mai, ngày kia hoặc một ngày nào đó cũng phải chạm mặt với giặc, không lý bộ đội vào đây chỉ để ngồi im trốn kỹ, một đội ban hoạt động độc lập lọt thảm vào giữa giốn địch, lẽ đương nhiên sẽ bị tàn phá, trước khi ta đi, chính bộ tư lệnh cũng đã xác định như vậy. Khang không phát biểu vội, điếu thuốc trên môi anh sáng hết đến mức phải đưa bǒm tay che lại, cuối cùng anh giật mạnh đầu một cái và nói: "Tôi hoàn toàn nhất trí, có gì mà anh lợi phải tự nhận khuyết điểm? Cái kiểu ấy cũng tư sản nốt, không có quyết điểm gì cả." Đánh giặc dù là cương vị người lính hay người chỉ huy Thì cũng có lúc thế này lúc thế nọ Hơn nữa nhiệm vụ ta vào đợt này y như hồi trang 6 năm ngoái Mục đích là khơi cho đỉnh ra Ta đã làm được việc đó, thế là tốt Hóa đề nghị thêm Việc phân tích yêu khuyết điểm thế nào rõ rồi Toàn kỷ luật cán bộ thì thuộc tầm quyền trên Bây giờ ta nên bản phương án tác chiến sắp tới Khang lại gật đầu, đồng ý Lỡ im lặng một tí rồi nói chậm chậm Phương án không có gì thay đổi Bà mũi vẫn bố trí như cũ và sẵn sàng ứng cứu cho nhau. Đến lúc này Khang mới tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự. Thế chung đội bà ở đâu? Chẳng lẽ cứ nằm ngoài này? Không, đội hình trở về như cũ, sau đợt bom pháo khủng khiếp vừa rồi, thằng chắc chắn ta đã chuyển vị trí, nhưng ta không chuyển đi đâu cả. Ngay bây giờ bên ta trở vào làng, kiến thiết lại công sự, nếu các không có ý kiến gì nữa thì tôi đề nghị giải tán. Cuộc họp kết thúc, hóa thay mặt ban chỉ huy thảo một bản báo cáo tình hình và ý kiến tự phê bình lợi. Suốt đêm hôm đó, lợi không ngủ được, không phải vì gió rét mà bởi những nỗi niềm ngổn ngang trong lòng. Lần đầu tiên trong đời anh phải sống trong sự chờ đợi một hình thức kỷ luật đối với anh kỷ luật không phải là niềm kinh hãi cái đáng sợ nhất là trên còn tin anh nữ không vừa mới nhận trách nhiệm chỉ huy đại đội Trần đầu đã tỏ ra không sáng suốt lợi giận mình rồi căm lấy người cơ sở Tại sao bà ta lại phản bội mình Tại sao một con người Phúc hậu đến thế trung thành đến thế mà khi quay mặt lại vẫn có thể nhân tâm đến thế cuộc đời trai trẻ của anh thế là đã, đã hai lần rơi vào ổ phục kích của địch chỉ vì cả tin vào cơ sở cả hai lần đều diễn ra cùng một đối tượng Lần trước với con người, lần này với bà mẹ. Lợi bỗng thấy ngào ngán. Ngỡ như niềm tin bị trọng thương. Lẽ nào chân lý đời thường đàn vào chiến tranh trở nên nghiệt ngã như vậy? Lẽ nào trong chiến tranh, con người đừng nên trao hết sự tin cậy cho người khác? Càng nghĩ lợi càng thấy dối rắm Một tâm hồn trong sáng được nuôi dưỡng trên mảnh đất quá trong sáng. Bước vào cuộc đối đầu lịch sử này, bỗng phải trả giá, những cái giá quá đắt. Lợi thấy choáng váng. Vì tróng váng nên anh Phạm Nê thêm thiếu sót trong lối suy nghĩ của mình cực dạ mẹ xứng không hề phụ bạc lòng tin của anh, ngay cả Hoan Thức đây cũng vậy. Song mẹ và Hoan chẳng tên nào lần tránh được trách nhiệm của mình, suốt đêm đó mẹ lên cơn sốt hầm hập, lúc mê lúc tỉnh, lúc thì lẩm nhẩm trời dụa, lúc lại thút khóc. Chính mẹ cũng không thể ngờ cơ sự lại đến như thế, khi bị tên sát trưởng gọi đi làm công cho nó, mẹ chỉ oán nó tàn ác, trẻ không tha già không nể, nhưng không đi thì sống cũng không yên, mãi đau lượng được là nó đã biến mẹ thành con mồi, một loại mồi vừa bẫy kẻ khác vừa bẫy chính mình. Thằng Lợi bị hại, bộ đội bị đánh, và chính mẹ cũng bị quy kết, đích thực là cơ sở của Việt Cộng. Bị quy kết không sợ, mà đù có đi tù đầy, hoặc có bắn chết cũng chẳng sợ. Cái làm mẹ đau đớn nhất là bị cách mạng kết tội. Trước đây còn hoàn phản bồi mẹ đã thấy cực lắm rồi, nay thì chính mẹ. giữ là hết, mẹ chẳng còn lối nào cởi thoát nữa. Đúng như dự đoán, mà sáng hôm sau, địch tổ chức một lực lượng tương đối quy mô gồm 3 tiểu đoàn Mỹ Ngụy hỗn hợp từ quán ngang và dốc miếu tràn xuống một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ tiến dọc theo sông cửa Việt dưới sự hiểmm hộ của hàng chục tàu vơ rét đến ngang đoàn trung đội 2 tiểu hoạt đổ bộ lên bờ Khang đã ra lệnh cho trung đội 2 rút lui có cụ về gần khu vực trung đội 3 việc đó đã thu hẹp thế kiềng của đại đội nhưng lợi không có lý do gì chắc khang được vì cuộc chiến đấu quá chênh lệch lực lượng suốt buổi sáng địch tổ chức 16 lần tấn công đội hình của đại đội đều bị đánh bật ra khỏi làng và chưa cắt nhỏ Các tiểu đội phải bám lấy từng bờ ruộng mà đánh, mũi của hóa cũng bị áp lực nặng nề, dân dân tương tổ cũng phải tràn lên bờ ruộng độc lập tác chiến, Phá binh miền Bắc mất điều lực, chi viện vì đội hình ta địch xen kẽ nhau, đến buổi chiều hơn phần 3 quân số đại đội tương vong, tuy vậy tiếng súng vẫn có cưa nhau quyết liệt. Mặt trời khuất núi, địch vẫn không hề có biểu huyện rút lui, lợi phán đoán rằng chúng sẽ chốt giữ khu vực chiếm được. Anh kiên nhẫn đợi trời tối hẳn mới cho một số chiến sĩ bò đi các hướng thu quân về một điểm ngay cạnh quốc lộ 1. Gần 9 giờ tối, các nhóm mới đưa hết thương binh tử sĩ về chỗ tập trung, đội hình dài dọc theo hết đường nhựa, con đường quốc lộ đoàn này tuy đã bị bỏ vắng từ ngày Mỹ Ngụy mất quyền kiểm soát bờ Nam sông Bến Hải, nhưng nó quá trống trải và ngay trước mũi dốc miếu nên không thể giấu quân được. Ban chỉ huy đại đội nhất định cho đơn vị bám nhau rút lui theo trục quốc lộ 1. Đến gần sông Bến Hải, chỗ đó có một vùng làng bị bỏ vắng, họ dừng lại. Bây giờ chỉ một bước nữa là qua sông, một dãy bơi là Trạm đất Vĩnh Linh, hậu cứ mất khả xâm phạm. Lợi hại lệnh Các trung đội cho triển khai tổ ở đao hầm và nguyện trang cẩn thận. Rồi quay lại phía Khang nói nhỏ: "Để nhờ anh Khang tổ chức cho thông minh qua sông, đồng thời anh ra gặp tiểu đoàn và bộ tư lệnh báo cáo lại các cụ thể tình hình. Tôi vánh hóa ở đây sẽ tổ chức từng phần đội, lợi dụng cách đánh sở trường của trinh sát tập kích và đội hình địch, chúng tôi chờ chỉ thị mới." Khang nói một cách ý tứ: "Có lẽ anh hoặc anh Hóa ra báo cáo nó đầy đủ hơn." "Không, anh thay mặt ban chỉ huy là được rồi, tôi không thể giữ anh em lúc này được." Anh Hóa cũng vậy. Nói ngày mai, phải biên chế lại tiểu đội, bổ sung tổ trường đảng, bắt chấp hành chi đoàn, anh cứ ra trước đi, nếu bộ tư lệnh thế cần thì chúng tôi sẽ ra sau. Khang không nói thêm gì, lẳng nét trời tay ra, nắm tay lợi vào hóa rất chặt, rồi anh lặng lẽ đi về nơi tương binh đang tập trung. Nhưng tình hình không như nhiều người dự kiến, Khang ra vĩnh linh một ngày, tối hôm sau vào ngay, Chỉ thể của bộ tư lệnh chỉ vòn vẹn có một câu, nhất trí phương hướng tổ chức tập kích ban đêm. Ngày đêm hôm đó hai mũi tập kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rút về an toàn gần sáng chính trị viên hóa nhận được một bức điện của chính ủy củng cố tinh thần bộ đội, lấy động viên làm chính cho nên phê bình kiểm thảo gai gắt vội chú ý đoàn kết nội bộ, chúc các đồng chí lập công, ký tên Trần Vũ Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi tầm 17 của cửa gió rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, hẹn gặp lại mọi người trong tập 18 còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc